Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nơi đá vừa đáp xuống đất tạo ra tới động ấy Mau, chạy, chạy mau Hùng vội đứng dậy chạy Hai người chạy thục mạng cách con tàn thi một đoạn khá xa Lúc này thì anh Thuần dừng lại thờ và nói với Hùng Không thấy con tàn thi đó đâu rồi, nghỉ tí đi Hùng vội đáp Tàn thi thật kinh gì Rất lời anh tuần nghe được tiếng của kiểu thúc Đừng thở gấp như vậy Tàn thi nghe thấy hơi thờ của hai người đấy Ông nói của kiểu thúc quá muộn Con tàn thi lúc này đang ở sau lưng của anh Mọc cuối đầu xuống Anh Thuần vội giật đầu xuống Nhưng hành động của Hùng quá chậm Hùng đã bị con tàn thi bổ những móng vuốt ngay tim Đôi mắt của Hùng trợn trắng nhìn Thuần và nói Cứu, cứu tao Tao không muốn chết Ốc ọc Máu của Hùng văng đều vào mặt của anh Thuần Lật cái bát quái mà ta đưa cho cậu hôm qua Lật ngược ngoài sau lại Anh Thuần thông như phản xạ Anh nhanh chóng lật ngược cái gương bát quái lại Một đạo hào quang màu vàng chiếu thẳng vào người con tán thi Con tán thi vội nhảy lại vài bước Nó la hét Những tiếng hú trong màn đêm Bao trụng những ngôi mộ Tạo ra những âm thanh gai người Mau độc theo ta Thiên cổng nhậu hành Bát quái khu ta Kim cang bắt đầu Nhật nguyệt thiên cang Kim Anh Thuần đọc theo tiếng của kiểu thúc Lập tức một thanh kim tiền kiếm Từ trong khẳng vắt quái bay vụt ra Thanh kim tiền phát ra một đạo hào quang màu vàng Lao thẳng tới con tán thi B Thành kim tiền đã đâm vào tim của con tán thi Làm cho nó bay vụt ra ngoài Anh Thuần nhìn sang Hùng Giật bắn mình với đôi mắt của Hùng đã trợn trắng Hùng đã chết Sợ hãi tuột đồ Anh Thuần lết xa cái xác của Hùng Bình tĩnh, mau gọng lại một bới đất cắt lên Hãy đọc theo ta một lần nữa Không tên Hùng kia cũng sẽ là tán thi đấy San giang ngọc giàn Lục tự đế phòng Thừa phong tán cảnh Phi đẳng thái không Quảng nắm đất đó lên cổ tên Hùng đi Anh Thuần vội vàng quăng nắm đất đó lên cổ Hùng Một ngọn khói trắng rồi chuyển thành đen Từ cổ của Hùng bốc lên Con tắn thi đang bị yếu nguyên khí của quỷ Tâm dụng cơ hội này chạy mau lên Ngay lời kiểu thúc Anh Thuần đứng dậy chạy thục mạng ra khỏi cổng địa địa Nhìn vào trong một lần nữa Anh Thuần giấm nước mắt Khi nhìn thấy kia xác của Hùng rồi chạy về nhà Con tắn thi này đã hút máu của người thứ tư rồi Nhưng ta không chắc Có thể là còn nhiều hơn thế Anh Thuần về tới nhà Khuôn mặt tái nhợt lấm lem một đất vội thờ hồng hộc anh đáp còn toàn thì bây giờ khuôn mặt nó đã không còn sinh khí như trước mà bây giờ khuôn mặt của nó lại có những mảng thịt dây toạc ra bên ngoài rất là tanh nồng tiểu thúc một tay vuốt dầu một tay bấm đồn tiểu thúc liền đáp trong quyển trục trong môn phái của ta được sư phụ ta truyền lại có ghi chép là thuật dưỡng quỷ anh Thuần nhìn thấy chấm tư đáp là sao tôi thúc tiểu thúc vội đáp thuật dưỡng quỷ này là thuật mà tay nuôi dưỡng như con quỷ hồn vất vườn hoàn khí quá năng được ta thu về tu dưỡng chúng và có thể sử dụng chúng vào những mục đích. Có người của phái dưỡng quỷ nhằm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sử dụng chúng vào những việc thiền như là coi xem tướng số cho những người có duyên và cũng có thể dùng quỷ để hộ thân chính người dưỡng quỷ. Mục đích thứ hai là dùng quỷ để hại người, làm những điều xấu. Anh Thuần chầm tư nhìn vào mặt của anh Thuần kiểu thúc kỳ khí rồi nói tiếp. Thuật dưỡng quỷ nếu là người có tâm địa hiền lương sẽ làm cho những đám quỷ kia siêu thoát thu thập những đám quỷ mới, nhưng những con người với tâm địa độc ác thì sẽ thu thập quỷ và đuôi bọn quỷ đó thành ác linh, có thể giết được người. Ngồi vào ghế, anh Tuần rót chén trà thơm uống một ngụm nước nóng. Anh Tuần hỏi tiếp: "Vậy nói vậy, Kiều Thúc và sư phụ của Kiều Thúc thuộc môn phái nào vậy?" Kiều Thúc vuốt tròng râu rồi ngẩng mặt lên, Kiều Thúc đáp lời anh Tuần: "Ta thuộc phái Mao Sơn phụ môn." Anh Tuần mắt nhìn Kiều Thúc. Kiều Thúc nói tiếp: Trung Hoa Dân Quốc xưa nay nổi tiếng với những tín ngưỡng thần thánh, nổi tiếng đạo giáo, nghi lễ và phù chú huyền thuận. Và trong giới huyền môn đạo gia không ai là không biết tới phái Mao Sơn, chuyên lập đàn phù chú, mục đích để sát quỷ trừ tà, giáng yêu phục ma và các phép thuật huyền bí. Mao Sơn Tông là tên của một giáo phái đạo giáo lấy Mao Sơn tức là núi cỏ Mao, nằm giữa hai huyệt Kim Đan và Cô Dung Mao Sơn Tông kế thừa từ Thượng Thanh Phái và Linh Bảo Phái. Tông tục kỳ tích của Mao Sơn Thượng Thanh Phái trước là phải kể tới ba anh em đồng từ nhà họ Mao, đó là Mao Doanh, Mao Cố và Mao chung Mao Doanh tự là thúc thân, là một người có hiếu và liêm chính, làm quan thái thú. Ông nằm mơ thấy Thái Huyền Ngọc Nữ tu mà đắc đào, và người trong môn phái Mao Sơn gọi ông là Tam Mao Trân Quân. Là một môn phái lớn trong Tam Đại Huyền Thuật, vì những pháp như là luyện thi và trừ thi. thì ở đây là Tán Thi, cương Thi, Hồng Quả Diệm Thi. Anh thuần trơ mắt nhìn Kiều Thúc gần đầu lê lịa anh thuần đáp. Vậy như thầy nói, phải mau sơn tông chia thành ba. 3... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net